Chương hay là chết? bệ -e, -e、một a ra ra u tránh trong toát nơ lòng kỳ bệ ẹ mới m cái niệm ý trong đạo ầ u truyền sau bắt bệ bị bay bên. thấy tê thân thể một Một vĩ vừa lời lưng lồ nói mới nhiên đi nơ dần, khổng đánh đến sang cảm ra, phía kỳ ẹ chỉ cư đ hắc quang hiện lên cụt rồ xỉ đã đứng ở dịch thần bên người một đôi t r ư ơ n g khai cánh chim màu đen hoàn toàn đem dịch thần bảo hộ ở trong đó tuy là cái này cương thiết thiên sứ không giống p h dễ đổm như vậy có thể toàn phương vị đem dịch thần bảo hộ ở bên trong nhưng có nàng ở lấy nàng thực lực dịch thần cũng rất khó chịu đến thương tổn a tự tới cũng khuôn mặt trọng nhìn cô dô s i bốn cái đánh một cái c ư nhiên đều bị cô dô s i giết chết một góc đều hơn nữa còn là trong vòng thời gian ngắn giết chết thực lực như vậy thật sự là thật là làm cho người ta t ì m đập nhanh tiểu di di ai dạ không cần lo lắng cái này một cổ lực lượng chính cô ta không cách nào triệt để trường khống nếu không ngay từ đầu nàng liền sử dụng trí ma tiên nhân bỗng nhiên nói ra hơn nữa thực lực của nàng có thể để thăng tới tình trạng này dịch thần đem tiên thuật trả cờ dạ hoàn toàn rót vào trong cơ thể nàng có rất lớn nguyên nhân một ngày tiên thuật trả cờ dạ dùng xong của nàng thật lực sau đó hàng rất nhiều phát hiện sao dịch thần nụ cười trên mặt không thay đổi nhưng nội tâm đã có điểm trầm trọng cô rổ xỉ giải phóng thiên sứ cùng ác ma lực lượng đạt tới mạnh nhất cương thiết thiên sứ cha nz thà y lại bị nàng dùng t i ê n thuật trả cờ giả tăng thực lực lên người trước cô rổ xỉ không cách nào thời gian dài bảo trì người sau một lúc sau tiên thuật trả cờ giả dùng hết thì sẽ tiêu tán g rơi đánh nhanh thắng nhanh cu n z ra nza một lúc sau lời nói cô rổ xỉ không cách nào tại vì thế thiên sứ cùng ác ma đồng thời giải phóng cha nz thà y tiên thuật trả cờ dạ lại dùng tẫn lời nói ta và nàng nguy hiểm a nói như vậy chỉ cần chúng ta tương chiến đấu thời gian kéo dài bỏ đi hao chiến lời nói người nữ nhân này thực lực sẽ tự sụp đổ rồi h ạ kỳ n ở bệ hỏi đích xác đúng như vậy ta cảm giác được trong cơ thể nàng tiên thuật trả cờ dạ đang không ngừng tiêu hao một ngày tiêu hao sạch tuyệt đối không cách nào nữa duy trì cái này cha n ở dê tha uy c h í ma tiên nhân khẳng định điểm một chút đầu hơn nữa nàng và dịch thần trong lúc đó có đặc thù liên hệ hiện tại dịch thần đã không có tiên thuật trả cờ giả phổ thông trả cờ giả cũng không nhiều không cách nào vì nàng đ ề cao càng nhiều hơn lực lượng nói như vậy thì dễ làm ta ghét nhất chính là đối mặt cái kê một trận khó có thể đánh vỡ lại không cách nào thôn tính bên ngoài trả cờ giả phờ dễ đồn nếu như con lại như vậy nói liền nhất thích hợp ta kỳ s ạ m lộ da trắng đ o a n lóe d a hàn quang hàm rằng hắn đầu tiên là đem xạ mệ hạ đa đặt ở phía sau lưng sau đó hai tay kết ấn thủy độn bạo thủy sung ba một cỗ to lớn dòng sông buộc phát ra trong nháy mắt đem chu vi hóa thành một cái hồ nước thật kinh người trả cờ dạ số lượng coi như là bình thường g ì n ụ g ì kỳ cũng không sánh nổi g ì dì dạ nhìn quỷ cá thu người mặc y li phục lại nghĩ tới cả cụ rủ y li phục cũng giống như nhau xem ra cái tổ chức này nhân thực lực cũng không đơn giản à nếu như người người đều là tài nghệ này cái tổ chức này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ cái này phút chốc gì dỉ dạ đã quyết định quyết tâm miễn là giải quyết rồi dịch thần sau đó trước tiên liền giải quyết hết kỳ s ả m sau đó đi hỏi thăm cái tổ chức này tất cả tình báo có một cái từ như vậy thực lực thành viên tạo thành tổ chức gần giấu tại nhận giới ở giữa lại đối với tình báo của bọn hắn không biết gì cả nói thật sự là quá nguy hiểm t h ủ y độn mưa bốn dao bô nở cái lớn đại s a ngư đánh về phía kuzosi nhưng ở vừa mới xuất hiện đã bị cột rổ xì đánh nát có thể bể nát bôn nở cái cá mập lại trở thành một nghìn cái tiểu cá mập cùng nhau vồ rết tới theo bạo thủy sung ba chế tạo ra hồ nước tốc độ cực nhanh rết đi qua cột rổ xì huyền phù ở mặt nước song quyền như mưa cùng một dạng kích ra dày đặc hát sắc thiểm quang tương nên diện mà đến cá mập toàn bộ đánh nát còn nghĩ hồ nước đều đánh phân liệt ra tới bắt vĩ dị dì gái dạ hét lớn một tiếng ký nơ bệ ẹ、e、hai tay đẻ xuống đất khổng lồ lôi điện theo dòng sông một đường kéo dài đi qua dịch thân thả người nhảy cụt r ồ xì、si、nắm tay hắn bay về phía bầu trời hưu dì dì dạ dạ xuất hiện tại trên cao ở giữa siêu ổ đạ mạ dạ s ẻ n gẳng đánh tới cụt r ồ xì、si、chống ra cái tay còn lại nổi lên một viên quả cầu ánh sáng màu đen đồng dạng đả kích đi qua bị lừa g ì dì dạ khỏe miệng cười thông linh thuật cóc cửa ràng buộc thuật không gian ở nơi này phút chốc phóng phật vặn vẹo m ở c dạng một tấm vô hình miệng rộng đem cô rổ xỉ cùng dịch thần cùng nhau siêu ổ đạ mạ dạ s ẻ n gẳng cùng quả cầu ánh sáng màu đen cùng nhau nù ổ tờ đi cô rổ xỉ trước tiên đem dịch thần văng ra ngoài nhưng nàng bản thân nhưng là bị n u ố t vào câu mười điểm đã không có cô rổ xỉ đã không có p h ở d ễ đổm mất đi tiên thuật trả cờ giả, chỉ còn lại có một điểm phổ thông trả cờ giả ngươi ở đây giữa không chúng chỉ có thể chờ đợi chết kỷ sảm hai tay kết ấn thủy đ ộ n đại cá thu đạn thuật một cái to lớn cá mập từ trong nước nhảy ra ngoài há mồm cắn qua đi tiên pháp tóc châm làm bản tiên pháp thủy đ ộ n thủy lợi nhận dị gì d á i dạ cùng trí ma tiên nhân đồng thời xuất thủ ba loại nhẫn thuật cùng nhau đánh phía giữa không trung không chỗ có thể tránh né dịch thần phanh hư không nhất thời nổ tung ra một đạo nhân ảnh chặn lại ở dịch thần trước mặt vung tay lên trong lúc đó một cỗ to lớn hắc quang buộc phát ra đem ba loại nhẫn thuật toàn bộ đại thần hư vô tiêu thất đi cô rổ xỉ i a n g hai tay ra một viên ban kính mấy chục thước lớn quả cầu ánh sáng màu đen rơi xuống trong nháy mắt và chạm đi mau dị dạy dạ b ắ t vĩ k ỳ sạm ba người dồn dập sắc mặt đại biến ba người một bên nhanh chóng chạy như điên một bên lấy thông thường nhận thuật phòng ngự chặt lại âm âm quả cầu ánh sáng màu đen rơi xuống thời điểm trong nháy mắt muốn nổ tung lên hóa thành hủy diệt hết thẻ hát sắc phong bạo tất cả nhẫn thuật mặt đất dòng sông tuyết điệu tất cả hết thể đều bị hủy diệt rơi cái này một cỗ hát sắc phong bạo một đường t h ị h quyển ra khuyết tán đến phương viên bên ngoài một km địa phương mới dần dần dừng lại nhưng là ở nơi này trong vòng phạm vi tất cả lại toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn ở nơi này phương viên bên trong không còn có hoa tuyết hạ xuống chu vi không còn có bất kỳ hoa tuyết có chỉ là một mảnh đất vàng đại địa còn như gì dị dạy r kỳ sàm bát vĩ ký n ở bệ ẹ ba người cũng là không thấy t â m hơi không chỉ là bọn họ ngay cả mỗi người bọn họ mang tới lì dạ cũng không thấy bóng dáng các ngươi là đầu hàng hay là tuyển trạch chết dịch thần ánh mắt nhìn chưa tỉnh hồn ba thuyền cùng xạ xạ kỳ nói đúng ra ánh mắt của hắn rơi vào xạ xạ kỳ trên người nếu như ta không có đoán sai ngươi nên là bị xạ gì gẳng cho đã không chế cái gì không ít võ sĩ ánh mắt bộ lạc ở tại xạ xạ kỳ trên người đến trình độ này còn cần trang bị sao ngươi kế hoạch đã thất bại dịch thần nói rằng cầu thả cầu vợ tốt